Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 118, 118 cốc trà xanh, Đông tuyết lục nghe tạ hiểu yến cùng tưởng bạch hủy lời nói sau, trong lòng dâng lên nhất cổ 10 phần cảm giác quỷ dị. Các nàng trong miệng ôn giáo sư cùng ôn như quy thật sự quá giống, bất quá nếu như đối phương thật là ôn như quy lời nói, hắn như thế nào đột nhiên đến trường học làm giáo sư, mấu chốt là trước hai người thông điện thoại hắn hoàn toàn không có nhắc đến sự tình này. Đông tuyết lục càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, quyết định đi phòng làm việc bên kia thử thời vận, nhìn có thể hay không nhìn thấy vị này trong truyền thuyết mạo tái phan an ôn giáo sư, chỉ nói là đến dễ dàng, thực tiễn đứng lên cũng không đơn giản, nàng căn bản không biết ôn giáo sư văn phòng ở nơi nào, nếu là mạo mụi chạy đến khoa vật lý đi tìm người, lại quá gây chú ý một chút, Đông tuyết lục ở trường học đi dạo một vòng không có gì thu hoạch, đang định trở về tiếp tục học tập. Ngân diện liền đi đến một đám khoa ngoại ngữ nữ sinh, trong đó đi tại mấy người ở giữa nữ sinh nhất đoạt mắt, một thân màu trắng váy liền áo, góc quần phiêu phiêu, tóc của nàng không có giống này năm thay rất nhiều nữ sinh sơ thành biếm tóc, mà là tùy ý khoác lên bả vai, lại tuyệt không lộ ra lộn xộn, Đông tuyết lục nhận biết cô nữ sinh này, lúc này không có giáo hoa hệ hoa thứ này, nếu như có, cô nữ sinh này chính là tiếng Pháp hệ hệ hoa tiền thái hơn. Tiền thái hân ánh mắt cũng dừng ở đông tuyết lục trên người, một đôi ánh mắt như nước trong veo đánh giá nàng. Đông tuyết lục tuy rằng cùng nàng gặp qua vài lần, nhưng lẫn nhau không quen thuộc, không nghĩ liền ở nàng trải qua bên cạnh mình thì tiền thái hân đột nhiên ngừng lại. Đông đồng học ngươi tốt, ta gọi tiền thái hân, đông tuyết lục ngưng một chút, lập tức chào hỏi đạo, ngươi tốt, tiền bạn học, tiền thái hân môi đỏ mộng khẽ nhất, về sau chúng ta chính là bạn học cùng lớp, đông tuyết lục lại là ngẫn ra. Nhưng rất nhanh phản ứng kịp, Tiền bạn học chuyển buộc lại, Tiền thấy Hân gật gật đầu, vươn ra một cái trắng nõn tay, ta vừa làm thủ tục, về sau ta chính là tiếng Anh hệ học sinh, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Đông Tuyết Lục cầm tay nàng, hoang nghênh người, chào hỏi sau Tiền thấy Hân cười rời đi, Đông Tuyết Lục còn có thể nghe được các nàng đối thoại, Hân Hân, ngươi vì sao muốn chuyển hệ a? Đúng vậy, quốc gia chúng ta cùng Pháp quốc có thiết lập quan hệ ngoại giao, Cha mẹ ngươi lại là lưu lại Pháp đại sứ, ngươi học tiếng Pháp lời nói không phải tốt hơn sao, tiền thái hơn, cá nhân ta là rất thích tiếng Pháp, ta trước cũng muốn đem tiếng Pháp học hảo, hy vọng về sau có thể ta cùng ba ba đồng dạng làm lưu lại Pháp đại sứ, mất quá ta gần nhất phát hiện ta đối tiếng Pháp mất đi hứng thú, như thế nào cũng học không đi vào, dạy dù đã lâu không biện Pháp mới chỉ có thể chuyển hệ, nguyên lai like là như vậy, vậy thì thật là thật là đáng tiếc. Của ngươi tiếng Pháp phát âm như vậy tiêu chuẩn, ta nguyên bản còn muốn cùng ngươi hảo hảo học tập đâu, ta cũng là, tiếng Anh cùng tiếng Pháp hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ, thật bội phục ngươi dám trọng đầu bắt đầu, Tiên thái hơn, tuy rằng ta chuyển đi tiếng Anh hệ, nhưng chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ, về sau các ngươi nếu là có cái gì không hiểu, vẫn là có thể hỏi ta, chờ các nàng đi xa, đông tuyết lục liền nghe không được các nàng đối thoại. Bất quá nàng cảm thấy Tiền Thái Hưng không có nói nói thật, năm 1978 cuối năm quốc gia sẽ cùng nước Mỹ khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao, đến thời điểm đó tiếng Anh hội được đến thật lớn mở rộng, ngược lại tiếng Pháp thuộc về tiểu ngữ loại. Này năm thay rất nhiều học tập tiếng Pháp học sinh sau khi tốt nghiệp đều bị do nhà nước cử đến châu Phi viện trợ nước ngoài, đem quý giá thanh xuân và Mỹ hảo niên hoa toàn bộ phụng hiến tại châu Phi kỳ mảnh đất thượng, Tiền Thái Hưng đột nhiên chuyển hệ. Hẳn là trong nhà người nghe được phong thanh gì, đoán được tương lai học tập tiếng Anh sẽ càng hữu dụng, cho nên mới nhường tiền Thái Hưng chuyển hệ, chỉ là tiền Thái Hưng không biết xuất phát từ lý do gì không có nói với mọi người lời thật, đương nhiên đây chỉ là nàng suy đoán, cũng không quan chuyện của nàng. Đồng tuyết lục hồi ký túc xá kế tiếp liên tiếp học tập, sau cùng ký túc xá người đi lên lớp, đợi đến buổi tối, nàng rửa mặt sau đang định ngủ, đột nhiên có cái mặt khác ký túc xá nữ sinh đến tìm nàng. Đông đồng học, dưới lầu có cái tự xương là ca ca ngươi người tìm ngươi, ca ca, đồng tuyết lục nghe vậy đôi mi thanh tú thoáng nhướng, nàng nơi nào đến ca ca, ký túc xá người cũng hiếu kỳ lên, tuyết lục, ngươi có ca ca tại kinh đại đọc sách sao, như thế nào trước không có nghe ngươi sách ra, đồng tuyết lục trong lòng đã đoán được vài phần, con môi cười nói, là một cái bà con xà thân thích, ta cũng là gần nhất mới biết được đối phương thi đậu kinh đại, ta đi xuống xem một chút. Mọi người nghe được nàng giải thích lập tức không có hứng thú, cúi đầu tiếp tục dành dật từng giây học tập, đông tuyết lục thay đổi y phục đi xuống dưới lầu, xa xa liền nhìn đến một cái cao gầy thân ảnh đứng ở dưới đại thụ. đêm nay không có gì ánh trăng, đèn đường chiếu không tới bên kia, vậy do siêu tốt thị lực, đông tuyết lục vẫn là một chút liền nhận ra đó là ôn như quy, ôn như quy nhìn đến nàng đi ra, ánh mắt sâu nhân nhất lượng, chân dài hướng phía trước bước hai bước. Nhưng tự hồ lại tại lo lắng cái gì không có tiếp tục hướng phía trước đi, Đông tuyết lục biết là ôn như quy sâu ngược lại không nóng nảy, chậm rãi hướng hắn đi qua, không lâu lắm một khoảng cách, nàng sững sốt là đi ra rùa đen tốc độ, liền, liền rất cố ý, đi đến dưới đại thụ, Đông tuyết lục đứng cách hắn một mét khoảng cách, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, vị này, chẳng lẽ chính là thịnh hành toàn trường tắc phong nhanh nhẹn mạo tái phan an ôn giáo sư? Cũng không biết ôn giáo sư tìm ta có gì phải làm sao đâu, ôn như quy như mực con ngươi đen nhìn chầm chầm nàng, giọng nói thật cẩn thận, ngươi giận ta, đồng tuyết lục nghiêng đầu nhìn hắn, toàn trường 89 thành người đều biết ôn giáo sư đến kinh đại làm khách tòa giáo sư, theo ta cái này vị hôn thê còn bị chẳng hay biết gì, ngươi nói ta có nên hay không sinh khí đâu, ôn như quy tiến lên hai bước nghĩ đến bắt tay nàng, nhưng lại sợ có người đi qua nhìn đến đối với nàng ảnh hưởng không tốt, tuyết lục. Ta không phải cố ý gặp của người, ta ba ngày trước đến trường học làm một lần diễn thuyết, lần đó vốn là muốn liên lạc người, nhưng bởi vì là ngày đầu tiên đến làm khách tòa giáo sư, khoa vật lý lãnh đạo mời ta đi ăn cơm. Sau bữa cơm đại gia vây quanh vật lý đầu đề làm rất nhiều tham thảo, thẳng đến ta hồi căn cứ đều không biện pháp rút ra thời gian tới tìm người, hôm nay là ta lần thứ hai lại đây làm diễn thuyết, chỉ là ta không nghĩ đến trường học đột nhiên có nhiều người như vậy đang thảo luận chuyện của ta. Ta lo lắng đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, cho nên mới kéo đến hiện tại tới tìm ngươi, ngươi không cần tức giận có được hay không, lúc này ôn như quy giống cái làm sai sự tình hài tử, sốt ruột vì chính mình giải thích, thật cẩn thận dáng vẻ cùng ban ngày đánh sự tuấn dân khi hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu là sự tuấn dân ở trong này, chỉ sợ say chấn kinh đến đôi mắt đều rớt xuống, đồng tuyết lục hai tay khoanh trước ngực, vậy ngươi vì sao đột nhiên biến thành trường học của chúng ta giáo sư thỉnh giảng? Trước như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới, trước nghe ngươi nói ở trường học bị sự tuấn dân bắt nạt khi ta liền có ý nghĩ này, chúng ta cách xa nhau xa như vậy, ngươi gặp chuyện không may ta cũng không có cách nào bảo hộ ngươi, cho nên ta liền nghĩ nếu ta có thể tới ngươi trường học làm việc lời nói, như vậy liền có thể nhìn nhiều cố ngươi, ôn như quy lại lặng lẽ tiến lên một bước, đem hai người khoảng cách rút ngắn thành chỉ còn lại nửa cái cánh tay không có nói cho ngươi biết là trước không dám xác định xin giáo sư thỉnh giảng sự tình có thể hay không bị thông qua, mặt khác, ta cũng muốn cho ngươi một kinh hỷ, biết nàng tam phiên vài lần bị sự tuấn dân hãm hại thì hắn vừa tức lại tự trách, nàng là bởi vì mình mới có thể bị sự tuấn dân khó xử, sau này hắn nghĩ đến nếu như mình nếu có thể đến kinh đại làm khách tòa giáo sư, liền có thể âm thầm bảo hộ nàng, thuận tiện cũng cho sự tuấn dân một cái cảnh cáo, Chỉ là làm giáo sư thỉnh giảng cũng không phải hắn muốn làm liền có thể làm, hắn đầu tiên muốn được đến căn cứ bên kia phê chuẩn, đưa ra xin sâu phải trải qua các loại xét duyệt, này ở giữa như là có cái nào giai đoạn không thông qua, hắn liền không cách lại đây, bởi vậy hắn trước không nhắc tới, chính là không nghĩ nàng thất vọng, Đông tuyết lục nghe được giải thích của hắn, giống như bị người nhét đầy miệng đường, đường hòa tan, ngọt, vậy ngươi cùng trường học lãnh đạo sách ra quan hệ của chúng ta sao? Ôn như quy nhìn nàng thần sắc dịu đi, dũng cảm tiến lên đây vụn trộm cầm tay nàng, tự nhiên là sách ra, chỉ là lãnh đạo nói tốt nhất không muốn bốn phía tuyên truyền. Giáo sư thỉnh giảng tuy rằng không phải trường học lão sư, bọn họ cũng là từ sớm liền đến hôn, nhưng vấn đề là hai người bọn họ đều quá nổi danh quá hút người ánh mắt, nếu là hai người là đối tượng quan hệ sự tình truyền đi, liền sợ người không biết sẽ cho rằng trường học của bọn họ giáo sư cùng học sinh nói yêu đương. Đương nhiên lãnh đạo cũng không khiến hắn lén gạt đi không thể nói, chính là không cố ý tuyên truyền cũng không cố ý giấu giếm, nhưng ở trường học trong lúc vẫn là phải chú ý hình tượng cùng ảnh hưởng. đông tuyết lục suy nghĩ một chút, này năm thay kỳ thật còn chưa có cấm thầy trò luyến, cấm thầy trò luyến là đến thập niên 90 sau mới cấm, hơn nữa nghiêm túc lại nói tiếp bọn họ căn bản không tính thầy trò quan hệ, bất quá xét thấy ôn như quy hiện tại nổi bật chính chặt. Nàng cũng không muốn bị người làm con khỉ vây xem, nghĩ đến này, nàng gật gật đầu, ta biết, đúng rồi, ngươi gặp qua sự tuấn dân sao, ôn như quy gật đầu, cũng đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho nàng biết, đồng tuyết lục nghe vậy ngón tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng ngoát ngoát, chấp chấp mắt khẽ cười nói, ôn giáo sư, không nghĩ đến a ngươi còn có thể như thế cùng giả, ôn như quy lòng bàn tay bị câu một chút, tô tô ngứa một chút, Giống như có lông vũ nhẹ nhàng cào qua, nhưng ngứa không chỉ lòng bàn tay, còn có tim của hắn, hắn nhìn xem khóe mắt nàng viên kia tiên nghiêng hồng chí, tim đập như sấm, ít hầu nhấp nhô hai lần đạo, tuyết lục ta nghĩ, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy hai cái học sinh từ đằng xa đi tới, đông tuyết lục nhanh chóng dùng lực vung, lớn tiếng nói, ca ca, gia gia giao phó sự tình ta biết, ngươi trở về đi, nói xong nàng xoay người rời đi. Đang muốn nhân cơ hội đưa ra ôm nàng một chút ôn như quy, Đông tuyết lục chạy ra rất xa xoay người lại, nhìn đến đứng ở dưới đại thụ ôn như quy một bộ trợn mắt há hốc mờm dáng vẻ khóe miệng nhịn không được gợi lên đến, hừ, khiến hắn nói mình là ca ca, từ mình chuốt lấy cực khổ a làm giáo sư thỉnh giảng, ôn như quy không định kỳ lại đây làm diễn thuyết, trọng tâm công tác như cũ tại căn cứ nghiên cứu thượng, ngày thứ hai hắn liền hồi căn cứ đi, liền ở hắn đi sau ngày thứ hai. Một tin tức tại các đại giáo viên nổ tung, kinh đại đại học sư phạm bị tuôn ra có người mạo danh thế thân những người khác thành tích thi tốt nghiệp trung học, cục công an, bộ giáo dục môn cùng với trường học đã liên hợp điều tra rõ chân tướng, cùng nhanh chóng làm ra quyết định, mạo danh thế thân học sinh tại chỗ bị kinh đại đại học sư phạm nghỉ học, bộ giáo dục môn vì trừng phạt hắn loại hành vi này, đã đem hắn xếp vào sổ đen, về sau đều không được tham gia thi đại học, trừ đó ra. Tất cả tham gia lần này mạo danh thế thân nhân viên toàn bộ bị tương quan trừng phạt, đồng tuyết Lục nghe được tin tức này thì đang tại thu dọn đồ đặc chuẩn bị về nhà. Tưởng Bạch Hủy chạy vào, đầy mặt cả kinh nói, các ngươi nghe nói không, kinh đại đại học sư phạm có người mạo danh thế thân thành tích thi tốt nghiệp trung học bị bắt đi ra, ta hiểu yến sách trong tay bản rơi ở trên bàn, lại còn có loại chuyện này, ngươi nói nhanh lên, tưởng Bạch Hủy đem biết chi tiết nói ra. Thật không nghĩ tới lại có người lớn gan như vậy làm bậy, lại dám mạo danh thế thân, nghe nói hiện tại rất nhiều trường học đều tại ra rõ, ký túc xá mấy người tại chỗ liền chấn kinh, điên phượng chi nhíu mày nói, nghe người nói như vậy, ta nhớ tới theo chúng ta cùng nhau tại đội sản xuất một cái thanh niên trí thức, hắn thi song sâu nói mình thi rất khá, được đến ta rời đi đội sản xuất hắn đều không có thu được trúng tuyển thư thông báo, không biết có thể hay không cũng bị người mạo danh thế thân, tưởng Bạch Hủy. Rất có khả năng a, ngươi nếu có thể liên lạc với lời của đối phương không bằng nhắc nhở một chút đối phương, khiến hắn đi thăm dò một chút. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, điên phượng chi gật gật đầu, ta quay đầu cùng ta ái nhân thương lượng một chút, ký túc xá vài người liếu liếu nói cái liên tục. Chỉ có đông tuyết lục rất trấn định, ta hiểu ý nhìn nàng cái dạng này, không khỏi hiếu kỳ nói, tuyết lục, ngươi nghe được loại chuyện này sẽ không cảm thấy rất khiếp sợ sao, đông tuyết lục thở dài làm ra một bộ rất khó chịu dáng vẽ đạo, đương nhiên khiếp sợ. Chỉ là trong lòng ta càng thêm những kia bị mạo danh thế thân người cảm thấy khó chịu. Nếu lần này không phải bị điều tra ra, bị thế thân người kia có thể cả đời đều không biết, còn có có thể bởi vậy mất đi trở nên nổi bật cơ hội. Người này tương đối may mắn bị điều tra ra, nhưng không biết có bao nhiêu người còn chưa có được điều tra ra. Ta cảm thấy mạo danh thế thân người khác thành tích thi tốt nghiệp trung học dạng cùng phạm tội. Như bây giờ trừng phạt quá nhẹ, này năm thay đại bộ phận người ta định điều kiện đều không giàu có, một lần thi đại học không thành công, tuyệt đại đa số người đều sẽ không tham gia lần thứ hai thi đại học, bởi vì không có cái kia điều kiện kinh tế, bởi vậy rất nhiều người phát hiện mình thi không đậu sâu, khả năng sẽ như vậy cách hôn sinh hài tử, hoặc là đi làm công, đời này cứ như vậy hủy, chỉ là hủy bỏ thi đại học tư cách, cái này trừng phạt quá nhẹ, cũng quá tiện nghi trình gia người. Tưởng Bạch Hủy trọng trọng gật đầu, ngươi nói đúng, mạo danh thế thân giống như phạm tội, Bộ Giáo dục chỉ là hủy bỏ đối phương tham gia thi đại học tư cách, cái này trừng phạt quá nhẹ, các ngươi nói chúng ta muốn hay không liên danh hướng học giáo cùng Bộ Giáo dục đưa ra kháng nghị, làm cho bọn họ tăng lớn trừng phạt cường độ. Sinh viên đều là thanh niên nhiệt huyết, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút, nếu như mình thành tích bị mạo danh thế thân các nàng khẳng định muốn tức nổ tung. Bởi vậy lần này nhi nghe được tưởng bạch hủy lời nói, ký túc xá mấy người liên tục gật đầu, ta cảm thấy bạch hủy đề nghị này phi thường tốt, liền không thể như thế bỏ qua phạm tội người, ta hiểu yến đạo, thôi nhu nhu cũng theo gật đầu, muốn liên danh lời nói tính ta một phần, điên phượng chi làm người nhất cẩn thận, nhưng lúc này nhìn tất cả mọi người biểu thái, nàng cũng nhanh chóng tỏ vẻ duy trì, đồng tuyết Lục đạo, ta cảm thấy chúng ta một cái ký túc xá lực lượng quá nhỏ. Loại chuyện này tốt nhất nhường học sinh hội đi làm, nếu có thể liên hợp mặt khác trung học liền không thể tốt hơn. Tưởng Bạch Hủy nghe vậy hai mắt nhất lượng, người nói đúng, ta phải đi ngay liên hệ học sinh hội chủ tịch, nói xong nàng xoay người chạy, Đông tuyết lục cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, khóe miệng hướng lên trên chơ lên. Tưởng Bạch Hủy là loại kia rất biết giao tế người, giống như hải vương tiến vào ao cá, bất quá mới khai giảng một tháng. Nàng nhân mạch liền đã mở rộng đến từng cái hệ học sinh hội đi, chuyện này từ nàng đi làm là tốt nhất, thu thập xong đồ vật nàng liền về nhà, về đến trong nhà, nàng từ ôn lão gia tử trong miệng chiếm được kỹ lưỡng hơn tin tức. Trình gia lần này có thể mạo danh thế thân thành tích thi tốt nghiệp trung học, là vì trình trí nghiệp muội muội cùng bên kia trưởng cục công an nhi tử đang tại nói đối tượng, hắn đối tượng vì lấy lòng trình gia, liền đắc ứng hỗ trợ sửa đổi tên trình trí nghiệp cùng hộ khẩu tư liệu. Nếu không phải ngươi lần này phát hiện không thích hợp, con thật làm cho bọn họ lừa dối, ôn lão gia tử vút râu đắc ý nói, lần này trình gia triệt để xong đời, phụ thân của trình trí nghiệp bị mất chức, muội muội của hắn đối tượng cũng tách, phụ thân của trình trí nghiệp liền là ôn như quy đại cửu, trước đó hắn đang giáo dục sảnh làm cái tiểu ngành khoa trưởng, hiện tại bị mất chức, đời này chỉ sợ đều vô pháp đông sơn tái khởi, đông tuyết lục, kia sử gia đâu. Bọn họ không có nhận đến liên lụy sao, ôn lão gia tử mày chợt cao, lắc đầu nói, không có, trình gia đem tội danh dốt hết sức đỉnh xuống dưới, giám sát người cũng chưa bắt được sự gia tham dự trong đó chứng cứ, Đông tuyết lục mi mắt chớp chớp, vậy thì thật là thật là đáng tiếc, lấy đến cùng hai nhà quan hệ, sự gia coi như không có tham dự trong đó, khẳng định cũng là biết sự tình, hiện giờ trình gia bỏ xe bảo xoái cũng là để ý liệu trong, bất quá cũng thế. Đem Trình Gia lấy xuống, tương đương với chém rớt bọn họ một cái tả hữu cánh tay, làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Trình Gia đã xong đời, Sử Gia còn có thể xa xào, lúc này ở nào đó con hẻm bên trong, một cái tràn pháo tay vang lên. Sử Tuấn Dân trên mặt trái nhiều một cái dấu tay, hắn cúi đầu cắn môi dưới không có lên tiếng, càng không có phản kháng. Trình Văn Diệu trừng Sử Tuấn Dân mắng, ngươi cùng trí nghiệp đến kinh thị trước, ta cùng ngươi phụ thân nhắc nhở qua các ngươi bao nhiêu lần. Để các ngươi giấu tài, ngươi vì sao muốn tự tiện chủ trương đi treo chọc ôn gia người, sử tuấn dân đôi mắt đỏ bừng nhìn dưới mặt đất, vẫn không có lên tiếng, trình văn diệu tức giận đến trắng nổi gân xanh, cũng bởi vì ngươi tự tiện chủ trương, mới có thể dẫn đến ôn gia phản công, hiện tại không chỉ trí nghiệp mất đi thi đại học tư cách, ngay cả ta đều bị liên lụy, bọn họ trình gia xem như triệt để xong đời, nguyên bản dựa theo kế hoạch. Bọn họ là tính toán nhường sự tuấn dân cùng trình trí nghiệp hai người thông qua thi đại học trở về kinh thị, vì trình sử hai nhà trở về kinh thị trải đường, hai người bọn họ thi đậu kinh thị đại học, chỉ cần thành tích tốt, nhất định có thể lưu lại kinh thị công tác. Cứ như vậy, ôn gia liền không biện pháp lại ngăn cản bọn họ trở về kinh thị, mặt khác nữ nhi của hắn cùng trưởng cục công an nhi tử tại chỗ đối tượng, chỉ cần bọn họ nhất cách hôn, bọn họ trình gia nhân mạch sẽ như vậy lớn mạnh. Chỉ cần bọn họ lại giấu tài mấy năm, đợi thời cơ nhất đến, bọn họ liền có thể cùng ôn gia kháng hành, không nghĩ này hết thảy bị sự Tuấn Dân cái này vương bác con dê cho phá hủy, khiến hắn như thế nào có thể không tức giận. Trình Tú Vân ở một bên nhỏ nhẹ nói, Tuấn Dân, ngươi ngược lại là lên tiếng, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Sự Tuấn Dân ngẩng đầu lên, đôi mắt một mảnh xích hồn, thẩm thẩm, ta không cam lòng. Chúng ta sử trình hai nhà bị ôn da gắt gao ngăn chặn mười mấy năm, ta ba ba, tiểu thúc, còn ngươi nửa nhóm trình gia chỉ cần làm ra một chút thành tích, ôn da liền sẽ liều lĩnh phá đi. Ta còn nhớ rõ năm đó ở kinh thị thì chúng ta sử gia có bao nhiêu phong cảnh, những người khác muốn làm sự tình đều muốn nịnh vợ lấy lòng, chúng ta sử gia, nhưng sau đến chúng ta giống như chuột chạy qua đường đồng dạng bị trục xuất khỏi kinh thị, đi đến tân thị ở tại nhà ngang bên trong, làm sự tình yêu cầu cha quỷ nương. Ta không cam lòng a, rời đi kinh thị năm ấy hắn cửu tuổi, đã có nhớ, có thể nói hắn là hắn thấy tận mắt chứng minh sự trình hai nhà gia đạo xa sút như thế nào từng bước bị đuổi ra kinh thị, như thế nào từng bước bị buộc đến tân thị đau khổ dãy dùa, đi qua có bao nhiêu phong cảnh, sau này liền có bao nhiêu bi thảm, so sánh quá thảm thiết, này hết thảy thật sâu khắc hòa ở trong lòng của hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, bởi vậy trở lại kinh thị sau. Hắn biết rõ không nên tự tiện chủ trương, nhưng vẫn là nhịn không được đối đông tuyết lục động thủ, hắn sợ dĩ lựa chọn xuống tay với đông tuyết lục, là vì nàng là cái tay không tất sắc nữ nhân, tại hắn trong ấn tượng nữ nhân đều là vô năng, gặp được sự tình chỉ biết nũng nhiều khóc, hắn cho rằng kế hoạch của hắn thiên y vô phùng, chỉ cần vừa ra tay là có thể đem đông tuyết lục đạp chết tại trong nước buồn, không nghĩ đông tuyết lục giảo hoạt như hồ ly, một lần lại một lần khám phá kế hoạch của hắn. Nàng không có nghĩ tới là đông Tuyết lục vừa ra tay liền khiến hắn ăn một cái đau khổ sau này sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống ôn gia lại tra được trình trí nghiệp mạo danh thế thân thành tích thi tốt nghiệp trung học sự tình là hắn khinh địch nếu là sớm biết rằng nàng như thế giảo hoạt lúc trước hắn khẳng định sẽ tiểu tâm một chút bố trí được bí mật hơn một chút hắn không hối hận ra tay hắn chỉ hối hận quá khinh địch sự Tuấn dân vừa nói sau Trình Văn Diệu cùng trình Tú Vân hai người đều trầm mặt Đấy mắt đều lóe ra không cam lòng ba chữ. Sự tuấn dân không cam lòng làm sao không phải bọn họ không cam lòng. Này mười mấy năm qua bọn họ giấu tài. Thật cẩn thận tránh ôn gia. Chẳng lẽ bọn họ liền cam tâm sao? Không, bọn họ không cam lòng. So sử tuấn dân lại càng không cam tâm. Bất quá bọn hắn hiện giờ còn không phải là đối thủ của ôn gia. Bọn họ nhất định phải ngủ đông đứng lên. Qua một hồi lâu Trình Văn Diệu mới nói. Ôn gia chỉ sợ sẽ không như vậy dừng tay. Tú Vân. Lần này cần ngươi ra mặt, Trình Tú Vân đem tóc mai vuốt đến lỗ tai mặt sau, ưu nhảy chậm rãi gật đầu, ta biết, ta sẽ đi gặp Như Quy, nhiều năm như vậy không gặp hắn, ta cũng rất tưởng gặp hắn một lần, Trình Văn Diệu lắc đầu, không, ta cảm thấy ngươi trước không cần vội vã đi gặp Như Quy, ngươi hẳn là đi gặp vị hôn thê của hắn đông tuyết lục, Trình Tú Vân ngưng một chút, vì sao, Trình Văn Diệu, nghe Tuấn Dân ý tứ, Như Quy hiện tại tính cách cùng trước kia có rất lớn thay đổi, ngươi vừa đến không hiểu biết tính cách của hắn, thứ hai ngươi mạo muội đi gặp hắn, chỉ sợ sẽ gợi ra ôn lão đầu càng lớn phản công, cho nên ngươi không bằng đi trước biết Như Quy vị hôn thề, nhìn có thể hay không từ trên người nàng hạ thủ, ôn Như Quy là ôn lão gia tử gốc rễ, nếu bọn họ mạo muội đi gặp hắn, chỉ sợ ôn lão gia tử sẽ không tính hết thảy hậu quả đối trình sự hai nhà tiến hành đã kích, lại nói, Ôn như quy là cuối cùng vương bài, cái này bài bọn họ không thể như vậy tùy tiện sử dụng. Trình Tú Vân suy nghĩ một chút, ưu nhã đạo, tốt, ta đây liền đi biết như quy vị hôn thê, tương lai của ta còn giàu.